bách luyện thành tiên Huyến vũ chương 185 linh thú chứng các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.iz đem ngọc giản cầm ở trong tay tỉ mỉ ngắm một lần sau đó lâm hiên mới đưa nợ. to Vâng a quy quy to túi đựng đồ lập tức một tay lật trong lòng bàn tay nhiều ra một vật tròn tròn Đường kính ước chừng nửa thước như là một loại trứng gì đó. Trứng linh thú. Đó cũng là đoạt được ở trong đồng phủ của thiên sát ma quân ánh mắt. Lâm Hiên lộ ra một chút thần sắc hưng phấn. Phải hiểu rằng ở tu chân giới trứng linh thú cực kỳ quý giá. Cho dù cấp một cấp 2 có tiền mà cũng không mua được. Bình thường chỉ có. Môn phái mới có thể có biện pháp thu mua một ít. Người có linh thú... Không ai mà không phải là bậc cao tu sĩ Dù sao có vật ấy tương đương trong chiến đấu nhiều thêm một người Giúp đỡ so với linh khí Pháp bảo còn hoàn hảo khu xử hơn Đó cũng là số ít vật ở giữa phường thì có tinh đá cũng mua không được Mà lấy khả năng của thiên sát ma quân chứng linh thú này chắc hẳn sẽ Không làm chính mình thất vọng ít nhất cũng sẽ là nhì cấp thượng Phẩm thậm chí trứng nở ra ba cấp yêu thú cũng không phải là không thể Đương nhiên, vẹn vẹn nhìn từ mặt trên của trứng là không thể ra loài Nào trừ phi là tìm linh thú sư chuyên môn để giám định Bất quá, Lâm Hiên cũng không có dự định như vậy, lấy tâm cơ của hắn Sao lai không rõ ràng lắm của phải giấu diêm Huống chi, giám định chứng linh thú bình thường gieo là vì muốn bán Lâm Hiên cũng không thiếu tiền, không biết có phải là ông trời muốn. Cho hắn rèn luyện, chung quanh Lâm Hiên thường thường xuất hiện nguy. Hiểm, từ khi bước vào tiên đạo đến nay chính xác là sau khi thu được. Tinh hải màu lam, hắn tiêu diệt một đống lớn tu sĩ đạt được túi đựng. Đồ của những người này, Lâm Hiên tự nhiên phú tới lưu mỡ e hèm, giàu. Nước đố đồ vách. Ngay từ lúc đầu chứng linh thú này hắn đã dự định dùng riêng. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên đem thú trứng thả trên mặt đất, sau đó hai. Tay bấm tay niệm thần chú, đánh ra vài đạo pháp ấm thú trứng ngay lập. Tức trôi nổi lên, bắt đầu xoay tròn. Sau đó Lâm Hiên thoang thả cắt vỡ ngón tay, vài giọt nhỏ máu huyết. Chạy tán ra. Như có tính mạng phi đến trên mặt thú trứng, bạch sắc. Quang mang xuất hiện đột ngột, máu tươi đã bị nó hấp thu. Lâm Hiên cảnh khó miệng lộ vẻ tươi cười, nghi thức nhận chủ hoàn mỹ. Chấm dứt. Điều bày cũng chính là lý do vì sao thú chứng quý giá hơn. Yêu thú trưởng thành hoang dại, cho dù là cấp 1. Nếu muốn thuần phục, nhận chủ chúng cũng là muôn vàn khó khăn đầu tiên phải đem đánh bại. Đây vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên cho dù làm được cũng không nhất định. Thành công. Trước kia đã từng xuất hiện vì kết đan kỳ cao thủ nào đó tâm huyết. dâng trào thu phục cấp một yêu thú, hai bên thực lực kém khác xa. Nhau đánh bại yêu thú tất nhiên là một điểm lo lắng cũng không có. Nhưng kế tiếp sinh ra một màn, lại làm cho vị cao thủ kia thiếu chút. Nữa hộp máu. Yêu thú bị chế chủ mắt thấy vô vọng chạy thoát, lại lựa chọn tự bảo. Cho dù chết cũng không bằng lòng nhận chủ, yêu thú cũng có cốt khí của. Yêu thú. Điều này làm cho tu chân giả đau đầu không thôi, cho nên đánh bại yêu thú dễ dàng, muốn thu phục xác suất lại rất thấp. Cách này cùng thực lực không có quan hệ gì, nhiều phần là vấn đề của vận mệnh. Nếu như nhân phẩm bộc phát, gà con nhân văn thái điểu, mình hiểu là đây giai sơ cấp linh động kỳ cũng có khả năng thu được sủng vật yêu thú cấp 1. Mặt khác, nhân phẩm không được tốt mà Nói đích lời, nguyên anh kỳ lão quái cũng lấy loại này đây dai yêu. Thú không có cách. Mà thú trứng sẽ không có vấn đề này. Trứng yêu thú hãy còn chưa nở, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại phản. Kháng có thể dễ dàng nhận chủ thành công. Cái phát hiện này làm cho các tu sĩ vui sướng không thôi, nhưng rất nhanh bọn họ lại cười không nổi. Nguyên nhân vì thú trứng rất khó. Thu được A. Không có con đường khác ngoài hai lựa chọn. Một là phải tìm được sao. Huyệt yêu thú hoang dại. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Yêu thú mặc dù hung tàn nhưng. Đối với chúng hậu đại. Trân trọng vô cùng. Bất luận sơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, e thế nào đều liều mạng bảo vệ. Thú chứng cùng tu sĩ nhân loại liều chết tranh đấu. Chỉ khi nào chiến bại mắt thấy bảo vệ không được hậu đại những yêu. Thú này có thể biểu hiện ra một mặt hung tàn, tình nguyện hủy diệt thú. Chứng của chính mình cũng không bằng lòng rơi vào trong tay người tu, chân, cho nên cách này rất khó thu được. Còn có cách khác, chính là thuần phục sau khi linh thú sinh chứng. Nhưng mà không biết là xảy ra chuyện gì, yêu thú một khi bị nuôi, dưỡng, năng lực sinh dục rơi chậm lại cực kỳ, cho dù sinh hạ thế hệ, sau cũng rất có thể là chứng chết. Vật lấy hiếm làm quý thêm tác dụng ban đầu linh thú thì lớn cho nên Vô chủ thú trứng bị xào đến giá trên trời Lâm Hiên nhíu mi Phất tay một chiêu thú trứng kia đã tự động bay trở Về Lâm Hiên đem nó dẫn tới một gian trống trong thạch thất Bố trí một Cái trận pháp nho nhỏ Trận pháp này cực kỳ đơn giản vẻn vẹn là có thể dẫn dắt linh khí tập Trung chung quanh phía dưới địa mạch chi hỏa Bình thường không có bao Nhiều tác dụng tuy nhiên bây giờ dùng để nở chứng linh thú là không Thế tốt hơn Sau khi làm tốt tất cả điều này Lâm Hiên đi ra Ban đầu dựa theo ý định ban đầu của hắn Chuyện kế tiếp là nghỉ ngơi Sau đó luyện công Hành trình lần này ở dãy núi khuê âm càng làm cho Hắn cảm nhận được bản thân thực lực không đủ Tu chân giới là lấy nắm tay để nói chuyện Muốn vui vẻ sống được càng Lâu cũng chỉ có cách là làm cho cảnh giới không ngừng đề cao. Nghỉ ngơi sau vài ngày, luyện tập âm dương quyết đợi sau khi nắm chắc. Cách chuyển hóa âm dương linh lực là có thể học tập đủ loại bí thuật. Trong huyền ma chân kinh. Như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn tu vi chính mình là có thể. Cuồng tảng một mảng lớn. Ban đầu, Lâm Hiên là muốn như vậy. Tuy nhiên sau khi qua một lần cẩn. Thận suy nơ. Gơm. H. y s, Quy. Quy. C. A. N. Thần. Hắn lại đem trận bàn. Trận kỳ ra. Lúc này không thể so với những ngày trước đây. Mặc dù Linh Dược Sơn. Mặt ngoài yên lặng. Nhưng chính là cái loại cuộc diện không có bất luận. Gợn sóng gì mới càng làm cho Lâm Hiên lo lắng. Theo lý thuyết. Sau khi lời đồn đại truyền ra ngoài. Cho dù những. Người đứng đầu chính đạo kia, lão đại ma đạo không tin, nhưng dù sao Cũng sẽ có một hai phần hoài nghi, phái để tử đến điều tra một chút là Chuyện rất bình thường, nhưng lâu như vậy rồi, lại một chút động tính Cũng không có Quá khác thường Lâm Hiên trong lòng luôn luôn dự cảm điều không tốt lành Sẽ không phải là sự yên tĩnh trước bão táp chứ Hoặc là đối phương căn bản chính là điều tra trong bóng tối, chỉ là Chính mình không có nhận ra mà thôi Không biết những lão gia linh Dược sơn kia như thế nào đối phó Lâm Hiên trong đầu toát ra nhiều ý nghĩ Bất kể nói như thế nào Bây Giờ nơi này chắc chắn không an toàn Mà bí mật chính mình có quá Nhiều bất kể là tinh hải màu lam Lại còn Cửu thiên huyền Tông, Hay Âm dương quyết Thậm chí sự tồn tại của Lâm Nhi tốt nhất là không Cho người khác biết được mười ba không tám an